Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Còn độc quyền cho châu tìm cặp nữa Mà nhan nhản khắp nơi có những cái cặp chủ động đi tìm châu Đặc biệt là vợ những đại gia quanh nam bị chồng hắt hồi để chạy theo đào trẻ Bỏ các bà quạnh hiu đằng đẵng nằm chơ một mình Hoặc những bà có chồng đi công tác xa biển biệt Cũng có những bà chưa lấy chồng bao giờ bước vào tuổi dở Giang Tiền bạc không thiếu nhưng thiếu hẳn hơi đàn ông bên cạnh xã hội vì thế nảy sinh những nhu cầu mới, tạo thêm một ngành nghề mới cho đám thanh niên không có tiền nhưng có sức. Ngày trước chỉ có gái bao, bây giờ có thêm trai bao, giá cả không cố định. Phục vụ một bà càng lớn tuổi, nhan sắc càng tiêu tủy thì thù lao càng phải xứng đáng. Chiều chiều vào tầm mặt trời lặn, dọc theo đường Nguyễn Bình Khiêm hay Nguyễn Hữu Cảnh xuất hiện những chàng trai cao lớn, đi xe máy xịn, nước hoa thơm lừng lượn tới lượn lui chờ các bà chạy xe hơi ngang qua ngoắc tay gọi hoặc cũng có bà cẩn thận hơn nhờ anh xe ôm kêu một chàng về nhà hoặc vào khách sạn. Một điểm hẹn khác nữa là vũ trường, cũng thường có các chàng trai ngồi lẻ loi một mình để chờ các bà sồn sồn bước vào là đến làm quen. Nói chung, cái nghề trai bao sống bằng tiền phụ nữ là một nghề tưởng là ngon ăn nhưng thật ra là quá vất vả. Vì thường xuyên phải dùng thuốc trợ lực, đã có những chàng sinh viên nghèo từ miền Trung vào Sài Gòn trọ học. Không có cách nào xoay sở nổi về mặt kinh tế, trong cuộc sống quá ít việc làm, đành phải chọn nghề này, phí phạm sinh lực đến độ thân tàn ma dại. Cũng có những chàng trở thành chồng bé cùng bà đại gia, ăn trắng mặc trơn, suốt ngày lo ăn uống tầm bổ để sẵn sàng trả bài. Hồng xem lướt thêm một số quảng cáo có đính kèm hình ảnh các chàng trai hành nghề bán thân nôi miệng. Rồi bất chợt nảy ra ý nghĩ cực kỳ táo bạo là chọn đại cho mình một người nào đó, giống như Hoàng Lang Chỉ còn một cái quan tài cuối cùng nữa là đổi đời. Hồng sẽ thanh thang theo đán sang Mỹ. Chỉ mới thoáng nghĩ đến đây, Hồng đã thấy lòng hối hận vô biên. Tại sao mấy hôm trước Hồng không nghĩ ra phương án này mà lại phải nhờ Kim Nguyên giới thiệu đại gia để đưa đến cái chết của Hoàng Lang làm thiệt hại cho Kim Uyên, trai bao đầy trên mạng có giết đi một người xa lạ cũng đỡ thấy ấy nấy vì hoàn toàn không quen biết. Hồng chợt thở dài đứng dậy đi nhanh vào buồng ngủ. Vừa sấy tóc, hồng vừa phân đấu tư tưởng rồi dứt khoát lòng phải tiến tới. Nàng đã giết được 4 người rồi, thêm một người nữa có sao đâu. Huống trong 4 người đã nằm xuống, chỉ có mình toàn là đáng thương thôi. Chứ Hải và thầy bát biểu đều là thành phần xấu trong xã hội Có biến mất trên mặt địa cầu này cũng chẳng làm ai nặng lòng cắn dứt Hoàng Lang cũng thế, ông không phải là người tốt Ông mất đi chỉ thiệt thòi cho Kim Nguyên Chứ bản thân ông là kẻ ích kỷ, bạc tình, tham ô và hoang đàng Chết là đúng rồi Hồng tự an nổi như thế và bây giờ đến lượt gã trai bao Cái nghề mà thiên hạ thường gọi một cách bình dân là đĩ được Hồng có phải hy sinh gã cũng là điều bình thường, giống như Hoàng lang mà thôi. sấy tóc xong, Hồng trở lại bàn học, bỗng có tiếng phôn reo. Bà mơ gọi về và băn khoan bảo, Con ơi, mẹ thì không không biết con tính như thế nào, nhưng mà chớ có dạy mà cho đán nó biết là chuyện con đi xem bói nha. Nhớ mà nó tưởng là con bị ma nhập, rồi nó sợ hỏng việt ấy. Hồng thấy tội nghiệp mẹ mình quá cả tuần nay, Đứng bán quán mà đầu óc chỉ nghĩ đến đán. Hồng buồn bã đáp. Trời ơi, cái ấy mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi. Nơi nào con kẻ Thôi được rồi, mẹ cứ để con lo liệu. Tiếng nói của bà mơ lại càng như thúc dục Hồng phải quyết định. Nàng liền email cho gã đàn ông tự xưng là người săn mệnh phụ, tức là Lê Phú Cương, và hẹn gặp. Qua vài trao đổi ngắn gọn, gã đòi nàng trả tiền công tối thiểu là 500.000 Gã cũng nói thẳng là nếu Hồng lớn tuổi và tuổi càng cao thì giá càng tăng. Hồng thấy đắng chát trong cổ, cười ra nước mắt. Một đứa con gái sắc nước hương trời như hồng mà phải trả tiền để ngủ với một kẻ sa lạn, nhưng không sao, Hồng tự an ủi. Lần đầu cũng là lần cuối, rồi nàng có gặp lại nữa đâu mà bận tâm. Lệ Phú Cưng có phòng riêng, trang bị máy điều hòa, khỏi mất công đem nhau vào khách sạn, nhưng bù lại Hồng phải trả tiền phòng cho gã thoả thuận giá cả xong, gã cho Hồng biết nếu Hồng đến ngay thì tiện nhất, không thì phải chờ chiều mai, vì đêm nay gã bận đi khách trọn đêm với một bà có chồng công tác nước ngoài. Hồng hỏi địa chỉ và số di động của gã rồi quyết định làm cọc tìm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net